Thành đô Lâm An đại lý ta tìm nàng tìm em giữa dương châu chiều mưa, biển kinh tương dương lửa khói giang đầy trời biết tìm em nơi trốn nào. Ngày xưa yêu nhau bên gốc mai phượng thường kề vai ngắm trăng thanh thành xuân. Từ Giang Tân thôn nơi chúng ta hẹn thề. Sürvii eteenpäin yhdellä, joka on tehnyt kaiken, jotta meillä on aika. Tämä on dengan đời san sân mãi có nhau hùng ánh bạc tiềm giai nhưng của chân tài cuối cùng thì cuộc thi game võ lâm truyền kỳ của năm 2012 đã đi đến hồi kết thúc chúng tôi rất vui vì đã chọn được một người rất là xứng danh rất là xứng đáng để giành lấy ngôi vị minh chủ dân thưa quý vị giờ phút này đây chúng ta vinh danh một nhà vô địch mới một tôn minh chủ của võ lâm truyền kỳ 2012 với tên nem đồ long bất bại xin quý vị và các bạn cho một tràng phó tay để chào đón tôn minh chủ Quá phải không quý vị? Tân minh chủ của chúng ta còn rất là trẻ tuổi. Em là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong tất cả các thí sinh tham gia đăng ký tranh tài đó quý vị ạ. Chào em. Dạ chào chị. Em có thể chia sẻ cảm xúc của em lúc này. Dạ thưa chị, nói chung là em rất vui vì em đã trở thành minh chủ Võ Lâm của Võ Lâm Trường Kỳ trẻ tuổi nhất trong mọi thời đại. Vậy thì bí quyết nào giúp em thành công như vậy? Bà bí quyết. Thứ nhất là cút học chơi game. Thứ hai là cậy cái sắt. Thứ ba là em có đủ tối đồ ăn. Dạ sau đây chúng tôi xin mời cụ Minh Chủ Võ Lâm truyền kỳ của năm 2002 lên trao cấp cho Tân Minh Chủ Dạ con chào bác Xin lỗi bác tên gì? Ê dạ, tại sao người lại không biết tên ta? Dạ không biết Đúng rồi, người đâu có chơi game đâu mà biết tên của ta Chỉ có thằng ôm này nó biết tên của ta mà thôi. Dạ có phải đây là Châu Bá Thông không? Đúng vậy, Lão quan Đồng là ta đây. Ây thì đây là Châu Bá Thông tiền bối. Ta nhớ 10 năm trước Châu Bá Thông còn là một chàng cha rất là khỏe mạnh, khôi ngô, Tuấn tốt. ấy bây giờ thế này. Đúng rồi, xưa kia ta là một chàng trai trông trắng trẻo <cười> Bây giờ tại vì ta chơi game thâu đêm suốt sáng cho nên sắc dốc của ta ngày một xuống <cười> Ây da, chi buồn, chi buồn Đừng có nói nữa, bây giờ đứa nào, đứa nào là giỏi lâm minh chủ, đưa nó ra đây để ta được Chính là các khả đó mà Là ngươi Dạ Cái gì là ngươi sao? Dạ đúng rồi, sư phụ, Ê, dạ, tiền bối quá là sáng, sư phụ quá là hay, trời ơi, ta đây hả luyện 10 năm mới được, người nhỏ xíu vậy mà vẫn được, hay, à, hay quá đây, đây, cúp đó, dạ cảm ơn, tiền là giỏi quá đi, dạ <cười> thôi chị ơi, em đi về nha, trời ơi, ba mẹ em làm chết đó, rồi cảm ơn em, dạ cám ơn chị Mình chủ gió lâm, mình chủ gió lâm, mình chủ gió lâm, mình chủ gió lâm. Trời ơi mấy chú à, mấy chú còn lại, mấy chú đừng có gọi con là mình chủ gió lâm được không? Đó là mình chủ gió lâm. Gió lâm chủ gió lâm. Gió lâm chủ. Trời ơi mấy chú à, mấy chú đừng có nói như vậy nữa, ba mẹ không biết là đánh con chết. Đánh con chết. Đánh, đánh, đánh con ngục trước. Dạ đánh dạ đánh dạ, dạ, dạ, dạ. cái tiền bối à, cái tiền bối hay đứng dậy đi à. <cười> Cười tới đây bằng gì vậy? Ta là ngũ độc Nhìn tướng ta sang trọng như thế này Phong lưu đào hoa như thế này Dĩ nhiên ta tới đây bằng xe ôm rồi <cười> Tại sao phải <mới> cười? cười? Tự nhiên cảm thấy tức cười là tức cười thôi đó mà Bất lịch sự quá đi Tại sao nói chuyện với chúng ta bắt ngươi lại quay mặt vô bên trong vậy hả? Bởi vì ta luyện hầm ma công bị tẩu quá nhập ma, cho nên mỗi lần nói chuyện nó hơi ngược ngạo vậy đó mà. Bây <cười> giờ giúp nó đi, quay vô trong cho nó quay ra ngoài. À, vậy cảm ơn chứ hả? <cười> ta luyện hầm ma công bị tẩu quá nhập ma, nó chứng gì vậy cho nên lúc nào cũng phải ngược ngạo thôi đó mà. Vì nghe ta hỏi ngươi tới đây bằng phương tiện gì? Okay. Ta ở đây. Tới bằng xe ba bánh. Quay mặt vô tường đi con. Ừ, vậy thì quay vô vậy. Đọc cô còn phải. Hai ta đến đây đã có phương tiện rồi. Vậy ngươi tới đây bằng gì vậy hả? Đương nhiên là tay ta bị cục, chân ta bị cục. Ta ừ. phải đi một cái loại xe rất là đặc biệt rồi. Ê, xe gì? Xe hốt rác. <cười> Trời ơi, à. Trọng Trời đi. ơi mấy chú ồn ào quá chúng nữa mẹ con biết là đánh con chết. Trời ơi con chạy trước đã nha. Mình chủ mình chủ Mình chủ vô vô. Mình chủ, mình là? chủ. Mình vô giờ làm. Mình chủ. Ấy da, thưa quên à. mình chủ đi. Chúng Sao? ta còn thiếu hai người, đó là Cô Long và Dương Quá. Cô Long Dương Quá đâu hả? Họ có con thần điêu, cho nên chắc chắn bây giờ họ đang cỡi thần điêu tới đây. À... Kia, kia, kia. Đâu? Kia, kia. Cái gì? Kia. Đi là có đâu. Kia kia cô long như quá đang khởi con thần diêu tới đây kia ông hãy nhìn đi Đâu, họ hình. đang bay với vận tốc 100 km à, à, trên giờ à, à, à. Kìa. không thấy kia ta không thấy <cười> hay không ta <Bà> không thấy ai <cười> <Thấy> không <cười> ta không thấy hay không chậm vậy ta chào tới mà ngũ là... Là... là dương quá và cô long à. xin Ê, chào à. các huynh đệ bên đây trời ơi bên đây sao không gửi thần diêu mà gửi con dịch vậy cúm rồi. Chặt này đó đó à. Nui làm gì vậy? Ê cha, tự nhiên sao ta thèm dịch quay Bắc kinh hoài. Ủa vậy lúc nào cũng ham ăn, khóc uống hết. Đi, à... À, mà có đi Các quýnh để làm cơ hội cho ta nhìn thấy một cô Long dương quá được không chứ hả? Vậy thì dẻo quá đi. Cô lông dương quá ở bên này. Đây ta sẽ nhìn về phía bên đây. À, đó vậy, vậy đi <cười> bên chào dương vinh đệ chào dương vinh đệ ừ. cái tay vẫn còn bị cục ha <cười> ai sẽ là người cỡ như kề cận mình võ là mình chủ đương nhiên là đọc cô câu bài rồi là ông à ta sẽ là cánh tay phải của võ lâm minh chủ Hãy coi lại cái cánh tay phải của người đi ta bị liệt rồi làm sao làm cánh tay phải người có dám chống đối với ta không ta sợ gì ngươi? ai <cười> vậy thì chơi liền tù ra cái gì mà ra cái này quắn tù tì ra cái gì ra cái này tay sao, tài... sao ra có cái bao vậy tay lông tay đập cô cô bà à bài cái tài cái người cứ ra ra cái bao kéo nó cắt hoài vậy chứ hả Ê. nắm lời đâu có được cho hả thấy tay ta cục rồi mà không những thế, thế chừng phải của mình liệt luôn ai nói chừng phải của ta liền Đừng xúc phạm đến thể của ta Cũng có thân ốm cho ta không Thi Vậy đồng Điều gì? Cha cha cha Lai nào Chiều Các ngày này võ, võ đông về Đồng đồng đồng đồng Văn chăn bánh đăng xương Đài về bước nằm bước xuống không? Đó là cô ạ Đó là câu quýnh rệ Tại sao mà cứ ta năm bước mà người cứ bước tới bước lui quậy chứ hả? Người ngu quá đi, tao bước thêm một bước nữa tao đâu có trụ nào té sao? Ơi, thấy là nên để cho ta làm cảnh làm cánh tay trái có được không hả? Tố ơi! Quái cái gì? Trời ơi! Trời ơi cánh tay trái ông có rụng nụ mà làm gì không biết nữa. Đúng vậy! Mấy người nhìn đi! Người kế cận bên Minh Chủ phải là người hoàn hảo! Tư duy không được rụng nụ! À! Mà ở đây chỉ có duy nhất một mình ta Ngủ độc vừa đẹp trai hào hoa phong nhã Không có bị Xác. gì cả Coi lại cái ngón chân cái của ngươi đi Ngón chân cái đã bị gì? Nó thúi quắc à Thấy nha, tội nghiệp nhà ngươi quá Cướp mặt hoài, quay vô trong để cho camera lấy hình ngươi đi hả? Tại sao ngươi biết cái chân cái ta thúi quắc? Bởi vì lúc nào tôi cũng nằm ngủ kế người ngươi ghét nó ta húi chứ chịu không nổi đó ngài Vậy mà nào giờ ta tưởng chân ngươi thúi không à? Ơ vậy là xong rồi đó hả? Tao ta ốc mặt cho tường lại hả? Vậy thì ai? Ai mới là người xứng đáng kỳ cận với Minh Chủ? Nói nào? Ta! chỉ có ta mà thôi, ta không bị bệnh tật gì hết Ta hoàn toàn rất là đẹp Ta đẹp, ta đẹp mà ta có tài Cô Lông, hãy nhìn lại nhan sắc của mình đi Yêu nhiều quá mặt mụn không? Không chung đại liệt hết rồi Thì da, yeah, đọc cô cầu bại liệt Mình dám xúc phạm ta! ấy da, lông tiểu tử kia, xưa này ta đã nể, nể hai người lắm, ta không nhắc đến tình của cô Long và Dương Quá, cô Long Dương Quá hai cái tên rất là đẹp đấy hả? Dương Quá, cô Long, Long Quá. Con cờ bảy à? Ta đề nghị hai vợ chồng Dương Quá, Cô Long mai mốt đẻ đứa con gà tình xá đi nào? Là sao? Long Quá xá. Quá nhi à? Đọc cô cầu bại xúc phạm cô Long kìa ừ, quá từ, gì quá gì phải xúc cái thằng này cho tôi ừ. Ê, cái thằng mất dạy Mà chửi da mắng mẹ ta được nhưng không được xúc phạm đến vợ của ta như vậy thì ta không có khách sáo với người đâu xin mời ấy à ý người nói là nhát kiếm vô tình gặp đường đao thí mạng hả Nào, vậy thì xin mời người muốn thách đố gì về trí tuệ hay là kiếm đao về trí tuệ trước đi Thôi được rồi, ta sẽ đố nhà ngươi một câu Một câu dân gian thường đố rất là dễ Ta đố nhà ngươi có một con chuột ở dưới đất Nhìn trên trời thấy một con chim bay ngang qua Nó nói câu gì mà con chim chấm đầu xuống đất chết À, ta đã nghĩ ra rồi, rất là dễ Nó nói gì? Chị chim ơi, chị đang mang thai với em đó <cười> Sai, con chuột nó nhìn lên nó thấy con chim bay ngang qua Nó nói, chị chim ơi, quần chị rất đít <cười> ủa mà đắt sao? Để sao? Nó đúng sao anh gì đâu? Tôi nói cắp quần để nghe. Con chim nó có cái tài, nó quạt, nó quạt, quạt kêu quần, nó đến nó lợn nó bậm nó quạt rồi cắp xuống rất nó chết. <cười> <Hey! Wow>! <cười> <cười> Hey. Các người ừ. quả thiệt là Corazon là mê lao đó hả? ỉ, Corazon là mê lao là gì? Không nghe bài hết đó sao? Sao? Corazon là mê lao đó, tào lao miếu lao, miếu lao quá đi à, Mấy cha nội này Corazon là mê lao quá Thấy yeah. da, ngủ độc, nói vậy là chúng ta cùng điên hết hả? Cho bây giờ thi cái khác đi Vậy thì ngươi rút kiếm đi Ta không nể ngươi đâu Rút kiếm ra Ta có một tay mà làm sao mà rút Được đó, để cho ngủ độc thanh trợ giúp cho nào Rút ra đi nào Rút kiếm ra. Rút. Đây nhìn cái kiếm dài thò lon nè. Bà mày ăn nào bỏ cái dao Thái Lan vô. Vô lòng bỏ đó. Trời ơi, cái vũ khí mà vợ ngươi một ăn chắc. Ờ đọc của cậu bại Sao? Cái tay ngươi bị què. Cái tay ngươi lành lặn từ kia xong làm ra. Thế cái tay cười quẹ, mang đau là sao vậy hả? Ây dạ, người ngươi vốn quá đi, ta lấy cái này ta kéo, đau thôi. Lần có ngứa ta lấy cái này ta gãi được chứ hả? À, à, ta, ấy, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ê khoan, đợi ta một chút. Người làm trò gì vậy? sát chung trước khi thọc quyết. <cười> <cười> Yên tâm, còn cái đau này, để đi qua. Thôi, ngươi làm ơn ra chợ mua một rổ mới đủ à. điên tâm đi, này đó, có chai càm. À, Thật là chú đáo đi Chú đáo lắm Vậy là ngươi chết chắc rồi Thôi suốt lẹ đi Hãy đã. Đưa ngài đau của ta đây <cười> <cười> Ôi Ai đây Mấy người nữa hả ấy rồi, cứ quậy phá hết trơn trọi vậy, còn tiểu tử túi nào đây hả? Này xuất hiện có một dân vật nữa trong giới võ là mũ bá đâu có giờ xuất hiện một dân vật như thế này, hay là đây là phái nga mi chứ hả? Ừ. Ai đây? Tiểu tử túi hả? Ai tiểu tử túi? Mấy người làm gì ở nhà không ở nhà cứ ngày nào không qua nhà tôi quậy hết trơn trọi vậy? Tới hả? đây tìm võ là minh chủ đó mà. Trời đất ơi quý ơi quý! Con ra coi ai nè, bạn bè của con người quá trời, ai ăn bằng gì vậy quá vậy nè Ồ, Vậy mẹ Dỡ Lâm Minh mình Dỡ Lâm Minh Chủ Dỡ là Minh Chủ là là là Con làm gì vậy, không là học đi, đi, đi, đi chơi với mấy người này hả Con đâu có chơi với mấy người này đâu Chứ sao qua tìm nhà con đây nè Con đâu biết đâu, mấy cô chú này có ngày nào cũng qua đây hết mà Rồi, đủ gì vậy hết là vô ăn cơm, biết chưa Dạ để con xử cho Bực bội à, ngày nào cũng quậy hết trơn á Nói đi Tại sao lúc ta ở đây các người không nói một câu nào thì ta muốn người bước vô các người nỡ lòng nào đánh chính mẹ ta nói đi ai chào bác sâm chào ba ba sát hại mẫu thân của các hạ ai thằng nào con nào bậy bạ quá vậy thì ra đi quay giảm dù không tại sao lại vu khống cả kẻ nào kẻ nào không chú bước, bước ra đây bước ra đi bước ra luôn kìa đúng quá đi không hiểu gì hết không, không nói không chúa là vu đó bước ra đây Đang báo ấy da, châu bá bá à, là khẩu đi Ở đây ai cũng biết đây là Minh Chủ do Lâm hết rồi Ê da, ta lại chậm nữa hả? Chạy tiệt ra, vậy mà vẫn chậm hơn các người Thì là buồn quá đi à da, đâu buồn quá đi Trời ơi, lại thêm một tên Corazon là mê lao rồi Không phải là châu bá bá Thì ta cũng đã tìm được một người rồi Tất cả bốn người Đều hiên ngang Quay mặt ra ngoài Điều Chỉ có một tên là ướp mặt vào trong thôi Tự khai đi Giờ bẩm mình chủ võ lầm Nói đi Giờ trước tiên nói cho thầy hại được phép quay ra ngoài được không chứ hả Ê giờ chúng ta quay vô trong đi hả nhà nhạc Giờ bẩm mình chủ do lầm Đừng bao giờ nghi ngờ cho người tốt bụng Mặc dù ta tên là tay độc Nhưng tay ta không bao giờ có độc cả Người mà Sát hại chết mẹ của mình chủ Đó chính là <cười> Tự tìm đi hả Nó đi rồi Tây đồng Tây đồng Tây đồng Vừa qua đây dạ, dạ Đứng lại Dạ Nãy giờ trong 4 người Dạ Tao quét nghe Dạ sao vậy Chỗ có tóc không chảy Chỗ không tóc cứ chảy hoài Dạ không Cái này không phải chảy Mà Rồi, tao quế thêm một cái nữa là cái mồi của ngươi quá vậy Rồi, ở đây chỉ có bốn người, người là tên độc chắc chắn người là đã hạ độc với mẫu thân của ta Mình chủ, thật là hoan ức cho Tài Hạ Mặc dù tại Hạ là ngũ độc, nhưng mà chưa bao giờ tại Hạ dùng ngũ độc của mình để mà đi hại mọi người Cho nên, ngươi giết không phải tại Hạ mà là ba thân kia Thôi, tại Hạ xin cứu Chỉ còn ba người Tự khai đi, không là ai? Quá gì sống thì cô lòng sống, quá gì chết thì cô lòng chết Lòng quá quá, lòng lòng quá nhiều, không bao giờ xa nhau không? Nói nghe nè Minh Chủ, cái người mà hạ sát thủ mà mẫu thân của Minh Chủ đó Chính là cái người này nè, cái người này nè vừa cái... quá! Ta với người không thù không quán Vậy mà người nở nông nào Sát hại mẫu thân của ta Hãy tiếp chiêu của ta đi Chạy đi Chạy chạy mấy, mấy Còn người tại sao không chạy đi Dạ bao nhiêu Minh Chủ vợ lâm Tất cả đều sống bằng giả dối Còn đây độc cô cầu bại Luôn luôn xác cách với Minh Chủ vợ lâm Sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình Cho Minh Chủ vợ lâm Và mời Minh Chủ hãy chứng kiến Thần đây thần sẽ chặt luôn cái chứng còn lại Yên tâm Con chỉ giặc lu cái chân còn lại. Ờ. Yêu ha. Vậy là xong rồi đó. Mẹ ơi con xong rồi nè. Chưa? Trời ơi, ông còn bỏ lại cái bao này nữa. Con giải quyết bạn bè con xong hết chưa? Dạ xong rồi. Mấy người đó là ai vậy hả? Mấy dạ. người đó là ai mà cứ tới nhà mình hoài vậy hả Huy? Dạ mấy người đó là cô chú hàng xóm. Cô chú hàng xóm hả? Sao không tới tìm mẹ tìm con Hoài vậy? Dạ, con đâu có biết đâu. Con cháu gì sau lưng đó? con đâu có giấu gì đâu quay sao luôn cho mẹ quay lại đằng trước cho mẹ bỏ cái lại ra Quy lại làm sao cho mẹ trời đất ơi, trời đất ơi. con giấu cái gì hả cái gì vậy à, à, à, ai đăng báo xấu mặt giống con cái gì hả quy cái gì game online hả không không con có mấy người hả Giỡn với mẹ hả Giỡn với mẹ hả Mẹ đẻ con ra đàn hoàng mà con làm tật vậy đó hả? Dạ Con con được cái giải online này đó hả? Dạ, tại người ta tự không cho con đâu biết Ý da Tự không nè Ba mày về tao nói ba mày Đôi, thôi mà... Má, má, má đừng có nói Đi gì vậy đó. Ba ơi, ba ơi, ba ơi ba đừng có nói cho ba biết rồi ba ơi Bái gì Ba ơi Ông anh, anh về đi Anh có con trai của anh nè Ông đi học hành gì hết Thôi Đi về mình anh chết còn nhau nhẹ Chuyện gì nói đây Trời ơi anh nghĩ đi anh nghĩ đi Anh kêu là phải cho con học hành đàng hoàng học thêm đúng không đúng. Em cho nó học thêm ít quá thì anh nó học ít quá Nó không học lại người ta Bây giờ cho nó học nhiều Nó không chịu học Giờ lấy cái tiền học nhiều đó để nó đi chơi online nè Anh coi đi Cái gì Hình nó được đăng báo rồi nè Tại sao vậy Huy Ba mẹ chỉ có một mình con Tại sao con không lo ăn học Trong khi đó cha mẹ phải đi làm để nuôi con học Còn hư quá Thôi được, em vô nấu cơm đi, để là la nó cho Anh phải la phải đánh đàng hoàng nha chưa? Phải răng dạy kỹ lưỡng hay chưa? Yên tâm đi La cái vụ mà nó mở cái, cái, cái tụ nó lấy tiền của em để nó mua cái gì của nó đó Khư quá Mấy chục triệu đà bạc Còn nhỏ như vậy mà ăn cắp tiền cha mẹ đi chơi vậy đó hả? Bà nói con nghe Ăn cắp là một cái tính rất xấu Tại sao? Bạn chủ! Bạn chủ! Bạn chủ! Bạn chủ! Yeah. Bạn chủ! Nâng! No. <cười> Ba quý à, con vô nhà phụ mẹ nấu cơm nha. Sắp kì rồi ba. Chút xíu nữa, ba nói chuyện với con. Nha. À, dạ. Anh chủ, đàn chủ chủ gì? vô trong nhà tôi một còn ban chủ, im đi. Gõ bấm ban chủ. Ha kiến cắn mày hả? Không. Ghi thức chào của ban phái mình mà. Người ta phổi có hai cái thôi mày làm một nuôi vậy? Nhẹ nhàng thôi. Ngủ kỹ vậy mà. bữa đó tao bị kiến cắn thì á. Bây giờ tao đã hiểu, bà quen rồi có chuyện cấp báo đứng lên có chuyện gì nói nhanh đi ban chủ em tìm được cái thằng ăn cắp cây đồ lông đao của ban chủ rồi tìm được cái ăn cắp cây đồ lông đao của tao dạ đúng thôi mày đang nói chuyện mày phủi hoài em tìm được rồi rồi em mới chat cho nó trên mạng này ơi này nó hối vừa về đâu ban chủ Nó sao em chat cho em hỏi mày hả nó trả lời một câu mà em sợ ngay óc luôn nó nói tao nè <cười> mày cười không Trời, tao nổi rồi tao như dựng ngược thấp ở trơn luôn nè em hỏi đó mày lấy cái đồ lông da đúng không Cái nó nói một câu xanh rờn luôn. Nó nói sao? Đúng như vậy. Em ơi, em em lấy hết trạng nám mà, mà, mà nhắn cho mày cả không? Nó trả lời lạnh lùng, trả cái dao thái Lan được không? Ờ, em biết mà, màn này nó không vừa đâu. Em mới dụ nó ra, còn tại anh anh cầm bảo bối trong tay cái đồ lông đau vậy mà anh không biết giữ. Mình cởi ngựa cho vòng vòng thành. Anh anh đi đánh nhím. Anh đi đánh thỏ. Nó biết chơi đâu. Em nghe nói hả cái thằng này nè. Nó lấy cái đồ lông đau của anh đó. Xong hả, nó đi đánh hả, nó lấy chức minh chủ luôn Anh thấy ghê chưa Lấy chức minh chủ luôn, bây giờ vậy nè Anh là ban chủ của em đúng không Bây giờ em dụ nó ra, chuột cái đau lại Cái đau bữa đó là anh mua 100 triệu đúng không đúng. Em vụ nó ra 200 triệu Rồi hỏi trả cái đau không, nó mà không trả hả Em dớp nó luôn Thôi bậy mày, đừng quýnh luôn Không có bậy anh Nên Thằng này năng cấp là xấu Biết rồi, Cái này là. đánh, đánh. À, Cái này là nó mất dạy, ba má nó không biết dạy cái... Cái nó Mất dạy Bậy à, cái này bậy à Bậy cái gì anh Nó không chạy em quốc ba má nó luôn, nghe em giỡn hả? Bậy Thì bậy Không có bậy Cha vậy. mẹ nó không có liên quan mà Không, cho dính hết, không biết dạy là em quốc quyền cả nhà luôn Em dớp quyền cả nhà Chạy mày Dạ Cái gì anh Thằng này đúng không Ờ đúng rồi, báo đăng mà Đó, này nè, quốc nó, quốc bà má nó luôn chứ giỡn hoài Quốc ông nào như mày, tao là ba nữa đó Ủa là lao là tao đã cản rồi mà còn đời quốc hoài Ủa là con anh hả? Con tao Mày nó mất dạy, ba má nó mới dạy mày Mày mới mất dạy, mày chửi mình chủ mày hoài Dạ, yeah, ý em nói là Con hơn cha là ngặt ở phút Ủa đi về đi, mày làm biệt, đi đi À, chủ, tao nói nha Nửa mày chủ hoài Bây giờ sao? Bây giờ cái vụ mà em mướn mày kia, dớp, dớp nó không dớp ba Hồi lại đi, đừng có dớp ba má nó, dớp ba má nó ai đưa tiền cho mày quýnh game Ờ đúng rồi, dạ, Được em, không? em hồi lại hồi, hồi lại đi đi. Bây giờ em phải qua nhà ban phó nữa nè Rồi Nó mê chơi game sao mà ai ăn cắp vợ nó nào nó không biết luôn Chết trời Đó là... Khó không? Dạ bây giờ em phải qua phụ nó đi đi, đi, đi, đi. Nha. Nhanh đi, Ban chủ Sao lại lại đi, đi. Mệt quá Quý à? Dạ. Ra biểu. Mày ăn mặc cái kiểu gì vậy? Cái áo này trong tủ ba đó. Đẹp quá ba. Chắc à, hôm lễ ông nội, tụi chạy hôm nó để quên đó. Sôi xẻo! Biểu đây. Dạ. Mày chơi game từ lúc nào? Dạ, hơn một năm. Mày được cái sao? Hơn một năm mà làm minh chủ giỏi lắm sao chơi mà, à, mà, người ta chơi đã 10 năm mà chưa ăn thua kìa Con nói thiệt mà à, Mày xạo mày Mày làm gì mà mày được Minh Chủ Võ Lâm dạ. Mày được đăng báo đây hả? Con đạt được cái chứng Minh Chủ Võ Lâm là tại vì con có bụ bối Bụ bối gì? Đồ lộng đao Đồ lộng đao ở đâu mày có? <cười> Nhắc tới này con bắt cười Mày cười gì? Bữa đó con đang cởi ngựa con đi Con đi làm nhiệm vụ <cười> Con thấy cái thằng kia kìa Ê bậy bậy, bậy bậy Biết người ta chơi lớn hay nhỏ mày kêu cái thằng mày không con hổng Không tao thấy thằng kia kìa Nó cầm cây đao hoàng kim luôn Người ta có cây đao đó là bá chủ võ lâm luôn Nghĩ sao bà cầm cây đao đó bà đánh thú bà ông nội à. mày chết bà, Mày biết người ta là đàn ông hay đàn bà mà mày bả, Mà tao nghi nó là đàn ông mà Con nói chung chung vậy đó Bà cắt hoa Con thấy ghét quá con đồ sát ba luôn ôi ôi ba biết là con đánh bánh rớt ngựa Rớt đau con lượm cái đau con xài Con à Dạ Ba nói con nghe Dạ Lượm được của rơi Người ta không biết đánh Người ta làm rơi Mình lượm được của rơi mình nên trả lại cho người mất Đó là cái tính mà ba dạy con tối nay Lên mạng trả liền cho nó đi nha Trời nhưng mà thằng này nó ngu lắm Ngu anh nậu ý mày không có nói thiệt, thằng này nó ngu thiệt Ngày nào con cũng gặp nó, ngày nào nó cũng kêu Anh ơi, trả cho em cây đào Con đánh nó hoài luôn Con đánh nó rớt ngựa, hoài luôn Mà nó cứ nặng tỷ con hoài công nhận Thằng này nó ngu thiệt này nó không, nói, ta ngu mà. không, nhưng mà thằng này nó ngu thiệt ba Con nói ba nghe nha Thằng này con nghĩ là nhà nó giàu Ba mẹ nó dư tiền Cho nó tiền, nó mua cây đào Không biết xài, bị ta đánh, mất cây đào giờ nó đau khổ. Tại sao nó không biết xài? Tại vì nó ngu. Nó ngu tại sao ba mẹ thôi. nói người ta ngu. Bên nó người ta ngu vậy? Sao bơ xúc động vậy? Con nói người ta ngu, ba mẹ người ta mới đánh con. Tại đó nó ngu thiệt cái ba mẹ nó không biết dạy nó mình nó mới ngu ngu. đặt ai á. Cắm mặt chơi game luôn á. Rồi rồi. Chơi game có điều không tốt lên mạng rồi người lớn người nhỏ mày hốt mày quơ mày hết đúng rồi con có gây đau bây giờ con là minh chủ vô làm rồi trên đó con có quyền kêu mặt thằng hết á sao bé xúc động bây giờ được bà sẽ xử mày nhờ yeah. mày nên nhớ rằng ba là một người ba gương mẫu nhờ yeah. cho nên ba có thể xử mày bất cứ lúc nào nghe chưa Dạ yeah. Ai Ai lấy áo giáp của ta yeah. <cười> ta Ta dừng thấy người lấy áo giáp của ta rồi Dạ Áo giáp ta Dạ Mà xe ta Áo giáp của ta Áo giáp của ta Bây giờ yeah. yeah. okay. vậy Mà xe tóc cho ta Mấy người đi Áo giáp của ta đâu Vô chứ mày Tự nhiên bận cái đồ gì thấy có không Tự nhiên vô đây người trả áo áo giáp Người đòi áo lót người đòi máy cháy rồi Sao Đàn Dạ hàng sớm ai, ai đây nè sao mấy người vô nói khùng nói điên gì trong nhà tôi vậy đi ra ai nói ta đi toan điên mà chạy à hả Đọc cưu cầu bài không nhận ra ta bây giờ ông có cầu sụi cũng chạy ông cái thằng nào nói tại trả áo giáp ta ta sẽ hết điên ngay ai điên. lấy áo giáp của ông Còn tôi không biết đâu đi đi điên. Điên. ta không đi ta không đi <cười> Ngươi không điên à? Ngươi không điên, tại sao ngươi tự chặt tay chặt chân của mình? Đừng nhắc đến quá khứ của ta, đó là một nỗi đau không lường. Ừ? Ngày xưa, chỉ vì Cú bí kiếp đó mà họ giết chết gia đình của ta. Đó là bí kiếp gì? Bí kiếp nấu ăn. Cô Võ Lâm Trần Kỳ cũng có nấu ăn trong này nữa ha? Dạ có, ăn thật xem lần. Là... Ta quyết làm bá chủ Võ Lâm Thiên Hạ, ta lấy cho bằng được cuốn ngũ âm chân kinh. Ha, ha, ha, ha, ha. Khi ta cầm được cuốn vũ âm cho kinh ta là vô địch của thiên hạ Ta lật trang đầu tiên Ta viết rằng Muốn làm bá chủ võ lâm phải chặt cánh tay phải Ta quốc liền cánh tay phải Ta lật trang thứ hai Ta đọc là Muốn làm bá chủ võ lâm phải chặt chân phải Ta chặt luôn chứ phải Ta lật trang thứ ba Ta ghi chú là Hỏi cần chặt tay chặt chân Chẳng làm bá chủ võ lâm Trời ơi Trời, trời, này. trời, trời, này. trời, trời, này. trời là ta rụng luôn Vậy thì dương quá, hãy hãy nói cho ta biết coi, tại sao ngươi điên? Ta đâu có ngu như nó vậy, ừ. tại ta hâm mộ dương quá thôi. Ỉ. Ta nhét vô chứ thật để giờ người muốn chết mà rút ra không có được đi Đã... này Rồi, vậy thì ngươi, châu bách hồng, nói cho ta biết coi, tại sao ngươi điên? Ta bị hắt. <cười> Nga, bị hắt ngơ, lấy mắt cây đau đúng không? Không, không, tại sao bị hát Ta bị hắt nồi Hay da là hôi nách đó Chẳng nhà chẳng nhà Cho nên xuống Ê một dạ. đời ta phải bó nách như vậy ra Hả? <cười> ta có ý kiến gì yeah. Ý kiến gì? Đây nghĩ mọi người quay vô trong Nói đi ta Cho nó một cơ hội đi Gì sao đi? Vì sao? Vì sao? Nói đi Nói Lẹ Rồi có người quay ra ngoài lại đi hả? Điện, cái tên này là thầy, ngươi kiến, tại sao không nói chỉ quay ra thôi? Ta đâu có gì đâu, sợ út mặt cái tường lâu quá khán giả quên mặt cho nên quay ra vậy thôi đó mà Chai hả, nó rảnh quá Thế còn ngươi làm sao ngươi đẹp? Cả người nhìn đi, một ngày nọ, ta đang luyện, ngủ đọc chân kinh Ê, ta có đụng chạm gì tới dòng họ nhà nó đâu, dễ yeah, mà nó đi ngang, nó làm ta thu ý mong chừng Ai làm? con trâu Đúng là điên điên hết rồi, chỉ có mình ta tỉnh táo thôi Đúng rồi á bây giờ cô tỉnh nhất Cô làm ơn cô nói mấy người đi, đi về dùm tôi đi Nhà của tôi mà đang mặc cái kiểu gì kỳ cục cho nói bảy tình bả không à Ta không điên, ta không điên, ta không điên Đâu có điên Hỡi thế gian tình là chí Bài ơi What, ít lớp Baby đông hốt mi đông hốt mi đông à Hoạt ít lớp Bé vậy Bây giờ sao kêu người ta về được đây Trời ơi mấy cô chú làm ơn làm phước đi về dùm con đi Ba đang làm gì vậy Ba kêu ba về nhà ăn cơm kìa ấy da Trong dạ. khi huynh đệ ta ở đây Ba làm sao ta về nhà ăn cơm chưa được chứ hả Ba cứ ở nhà đi hoài à Phái vợ đang đến ăn hiếp má với con đó Phái vợ đen tới ăn hiếp à ấy da các huynh đệ ơi Qua nhà phụ giùm ta giết một phái vợ đen đi hả Ba con bị cái gì vậy? Dạ, cũng mới đây thôi Từ khi con nghe lời má con Con lén lấy cái áo giáp của ba con bán cho một người trên mạng Tại sao phải lấy cái áo giáp của ông đi bán? Dạ, tại ba con chơi game võ lâm suốt ngày, suốt đêm Má con thấy sức khỏe ba con ngày càng suy yếu Má con nghĩ nếu mà bán cái áo đó đi thì ba con sẽ bỏ game Nhưng không ngờ ba con tiếc cái áo đó quá mà trở nên như vậy suốt mấy tháng nay Còn mấy ông bà kia không biết ở đâu ra suốt ngày tụ tập cùng ba con đi phá làng phá xóm. một cái áo thôi mà khùng vậy đó hả? Thôi thưa Cái áo nó mấy triệu bạc mà. Mất cái đau rồi sao tao Mày quá lắm rồi. Chơi game, chơi game. Bà cấm con không được chơi game nữa. Dạ. Yeah. À, em nói anh nghe nè chơi game hư quá dạ đúng rồi anh ơi tại sao anh cấm con chơi game vậy hả anh chơi game không tốt anh cấm con rồi anh cấm anh luôn nha anh Được. tôi làm gì làm cái gì hả hôm nay tôi đánh cho hai cha con tư bờ quá lá luôn ông nghĩ làm sao ông dám lấy tiền của tôi ông đi mua cây đồ đóng đao đúng không bao nhiêu tiền nói hả vậy là thằng ngu đó là ba <cười> mất dạy Không không có mất dạy gì hết Tại vì đi chơi trò con nít rồi nó chửi là đúng rồi Chơi không lại con nít luôn mà Bây giờ lấy cái đó mua bao nhiêu tiền Có mấy triệu mà Mấy triệu là mấy triệu nói lên cái liền Có 100 triệu à? Trời ơi trời ơi, ơi cho tôi viết ông chơi 100 triệu, 100 triệu mà ông nói có 100 triệu hả Bây giờ thằng này nó chuột lại 200 nữa kìa Trời ơi trời ơi Đánh đua 2 chắc thôi Tôi khổ quá mà Bây giờ tiền tiền để trả Hãy cho con ra khỏi nhà Bực quá mà Tui đi về Tui ở với má tui luôn Hãy cho con cứ phá đi online đi, ơi Má Má Mày thì mất mẹ Ba thì mất vợ Này vậy mà ba nói ba gương mẫu đó Ba không chơi game Cuối cùng thằng ngu đó là ba Nữa mày Quên xin lỗi Bất dạy hoài nãy cản rồi nữa hoài Cô biết đâu ta thấy mày làm minh chủ dở Lâm là ta đã sợ rồi. Con ơi, hình như có chắc có người tới đồ sát bà đó. Bà kéo áo cho bà, bà. áo vương, áo này của bà đó chứ không phải của đám na đâu. chi mà tới nổi, đâm chết nhau tại chỗ luôn thiết tình không hiểu sao mà có những người vậy nữa Phá Quang mà làm mà mà giới thiệu tao ra đây mày đứng mày nói lèm nhèm cái gì vậy Phá Quang dạ, dạ. dạ cho mày Diêm Dương Thần thần thần thần Mày căm cái mìa mày lợi luôn cho rồi đi Dạ Lần nào ra cũng làm nhạc, nên mà làm giới hẹt hả Dạ Nó làm rí tôi giống như thú quý hiếm tới vậy đó Ôi trời đất ơi Cái mảo kiểu mới Nhờ tao có sáng kiến tao dán màng lên mới thấy gương mặt ta đẹp trai lại được một tí đó Trời ơi, hẹn giờ nhìn cái mặt Diệp Dương như cái cửa sổ vậy á tôi trời mặt lũng hai của mắt bây giờ đó Ở được rồi, dạ. ta đã vừa nghe nạn nhân vừa rồi kể về câu chuyện cái chết của hắn Vì là chết gì chơi game mà Dạ đúng rồi, chơi game mà tới nổi mà bây giờ thích khách Đột nhập vô đâm, lũng ruột chết Đây đúng là một cái chết lãng nhách Cho tôi kêu qua quang, quang. Cái gì mà sao echo nó dữ vậy? Cho tôi kêu quang, quang, quang, quang, quang, quang. Trời ơi tao tưởng echo ai ngờ cái miệng nó tự nhép đó Chờ tôi kêu quang, quang, quang, quang. Từ xưa tới giờ nói không phải khen chứ chưa bao giờ thấy một cái trong nào mà nó ốm mà nó xấu như thằng này nói cho người biết ở đây không có ai là quan hết chỉ có diêm dương thôi kêu quan ở đâu ra kêu diêm dương đi con quan quan quan đã nói là diêm dương chứ không phải là quan kêu lộn ông dặn quan ức ta hiểu nó rồi nó đang muốn gặp cái ông quan tên ức mày ra cái sổ của cho quan nào tên ức không ra cho nó gặp đi dạ trong danh bà của thằng không có ông quan nào tên ức hết đó. Ủa giờ ngươi muốn kiếm ai vậy? Quang! Quang! Mày nói một chữ một, tao hiểu rồi Quang! Ờ, vậy đó, đó Quang ớt Là sao? Ưt! Quang! Cũng không hiểu lắm, là sao? Quang! Quang! Ưoang! Ưoang! Ưoang! Thấy không, giờ nó nói vậy mới không hiểu đó không hiểu luôn thiệt không hiểu. Là, là sao mà hiểu không? Diêm Dương ơi, Diêm Dương, tưởng Diêm Dương hiểu rồi. Chứ sao? Thằng hiểu rồi nè. Ờ hiểu thì giải thích, ý nó nói là nó oan ức. Dạ. Ý mày nói y chang nó luôn á. Rồi là làm sao tao hiểu? Ủa vậy hả? Ờ mày mới nói y chang nó đó. đó. Ừ, giờ làm bây giờ là sao? Bây giờ phải giải thích sao? Hàm á, nhờ ờ. mày có cái hàm nó tao hiểu đó. À. Có nghĩa là bị hàm oan. Dạ. À. Chơi game nó bị thích khách vô đâm chết là phải rồi có gì mà oan cái bậy. Ông tàu leo Không biết gì, xí xí rồi Mày ngựa chi, mày bước ra đây, mày ngựa gì? Bị đâm chết, ông thấy là đúng rồi, bị đâm rồi Là mày ruột ra rồi, vô trong bệnh viện Giá lại lành rồi, xuất viện rồi Đó, chưa? Nó... để cái ta kiếp Cái chết của nó không phải là đâm ruột Là mày vô mày chơi game mày ngồi mày bị đột quỷ chết đúng không Làm gì có máu mà đột quỷ Nhồi máu có tim mới đột quỷ Máu không chảy đủ trong tim đấy đâu mà đột quỷ Đúng rồi, nó ốm nhách nè Rồi quá. hiểu rồi là chơi game riết là nhịn đói chết. Không phải cũng có ăn mì gói không có sao. À giờ tao biết rồi mày chơi game, mày ngồi lâu quá mà không chịu trả tiền bà chủ quá cái đập mày chết đúng không? Làm yeah. đâu có tiền mua lung cái dao mà không có tiền chứ ghét tao riết phải Hai là nó chơi cái máy nó bị bị, bị chạm điện cái giật nó chết. Điện giật chết đúng không? Điện giật chết là nó đen như ông rồi. Ê mày chịu chết chưa vậy? bây giờ mày cho tao cái lý do để mày chết đi chứ mày không chịu chết tao buồn quá con nói nghe nè à. là không phải là con bị cái gì con chết con lành rồi con xuất viện con về rồi à. rồi bắt đầu mấy người ở trong các môn phái khác á là rủ nhau thi thó thi thố mà mấy người á dở lắm nè không có biết nhau lộn luôn à. xong rồi con con thi của cậu mà con nhào lộn con nhào lộn xong rồi con chọc quê mấy người á người con kêu à, à, à, à cháu con lộn nó cắm đầu cắn lưỡi con chó rồi. để thôi được rồi nó lỡ nó ngoan ức rồi thì thôi đi cho nó vô ăn cháo lú đi. Dạ. Rồi, cháu cháo lú có chút xíu bằng ngư gì cả gì hột. Trời đất ơi ăn cháo lú mà còn đồ hải sản luôn. Bờ dưỡng mà. Trời mưa em đi bắt cá về cho má nấu canh chua. Ủa mà ba má đâu còn đâu. Ừ. Lau à? Bổng à. à? Em. A hay yeah. <cười> Làm gì ở Chị hai trong kia quét dọn tùm lâm mít em chơi cầu cò. Ôi, giận rồi. ôi mà, hai. Ôi, cái gì? Chơi lại cho chị hai coi, coi cho chị hai chơi với. Nè, <cười> yeah, nhảy sao? lên nè. Một, Một. Hai. Hai. hai ba, ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Vậy đất ta đó. đó. <cười> wow, em giỏi quá ta. Nè, nghe nè. Dạ. Yeah. bụng chưa? Đổi lắm luôn á. Đổi lắm luôn hả? Chị hai cũng đói nữa Cái bụng chị hai kêu yeah, yeah. <cười> Thôi vậy, em ở đây đi cho cò cò đi nha dạ. Thôi, Rồi chị hai vô nấu cơm cho em ăn Chị hai Gì để đây Cho em ra ngoài bờ sông á Làm gì hái đắng nha. Đi ra bờ sông hái rau đắng ừ. Vậy làm gì Thì nấu canh để ăn Không có được đâu ông ngoài trời thời tiết bây giờ hả Mưa gió lớn lắm em ơi Em không có được đi nha Chị Hai cấm em không được đi Năn nổi chị chỉ... Hai đó. Chị Hai có một mình em thôi Lỡ em ra ngoài đó rồi có chuyện gì rồi sao Ôi em không có sao đâu Em cẩn thận lắm Không có được đâu em ơi Thôi bây giờ nghe lời chị Hai Ở đây chơi cò cò Xong tí xíu nữa chị Hai vô Chị Hai nấu cơm Làm nước mắm quẹt á Ngon lắm á cái Chị Hai ra cái hai chị em mình ăn cơm ha Rồi cái chị hai giữ em ngủ ha Dạ yeah. Nhớ nha, không được đi nha Đi rồi chị hai đánh đòn em đó nha Dạ yeah. Nhớ nha Buông mm. chị hai cái coi mm. Mạnh lên mm. Wow, em cái chị giỏi quá mm. Nhớ nha Dạ yeah. Chị hai vô nấu cơm đó ừ mm. mm. Bên Mỹ nghe kỹ đừng trả lời. Giang hồ bây giờ nó mến mộ con lắm con ơi. Đâu rứa mày đặt con nó cạo lông con đi cạo lông chó vô. Ai vậy? Con con, mày con tao gì thế ghê vậy? Không nhận ra con hả? Mày là con quỷ hay con tao vậy? Tôi muốn tôi muốn. Rồi. Trời ơi trời. Mày là cường mổng hả con? Dạ. mày chơi cái đầu mày độc hơn đầu tao luôn. đâu, đâu có chơi đâu vợ con chơi đó. Ô, Sau kiếp... trận ban Cúp C1 nó quốc chỉ xe số 1 luôn. Trời ơi chơi ghê vậy đó hả? Dạ. Vậy mà tôi giờ tôi tử số 10 không. Mày mày, mày làm gì mày mày, mày quá trang cái ghê vậy. Ông vịt trang kiểu này mấy đứa nợ nó không biết. Nó thôi nó gặp con nó đòi nợ là con chết. Mày ngụy trang cỡ nào nó tìm cũng ra hết á. Bây giờ mày qua Thái Lan mày giải phẫu đi. Mày giải phẫu thành con gái tao bảo đảm giang hồ không ai dám đứng gần mày hết. Sao vậy cậu? Mày xấu quá đó. <cười> Mà tại sao mày đã gầm cầu vợ con mày đi bụi là tại sao vậy? Con nợ Mày nợ người ta Ai trong đời mà không nợ, không nợ tiền thì nợ duyên Nợ nó bám liên miên cho đời con thêm mỏi mệt Nhưng mà con đây không sợ, nợ thì nợ mà mình chơi thì chơi Nhưng nợ người ta thì phải trả, không trả thì cùng mày bán nhà Không bán nhà thì cũng đi quan Dù mày có trốn nơi đây đâu nhưng mà giang hồ nó vẫn tìm được Nợ người ta thì phải trả, trả không nhiều thì cũng phải trả lai rai Nhưng mà con đây không sợ quyết giả cho hết nợ để gặp vợ để gặp được con Mày trả đi để gặp vợ gặp con Con bây mà mà mà giờ mày trả không nổi mày nói tao Mày thiếu bao nhiêu tao trả Tao có nhiêu đâu Bao nhiêu Mười tỷ mày... mày nợ người ta tới mười tỷ mày làm gì mày nợ dữ vậy đó quý cái mùa cấp C1 này là con thua hết là Mày thua làm sao mày nói tao nghe coi Được rồi, con kể cho cậu nghe Kể bằng âm nhạc nha Hồi giờ biết tin do cổ hông? Vậy là tin cá độ Là sao? Đêm qua cúp C1 Sang dày mặt tui con ngu dưng đánh banh mà Mong rằng kèo trên được ăn Không lẽ thua hoài? Nhập trên nha Chắc luôn kèo 2 trái Trời đất có bái là thua không? Mà sao mất đi căn nhà? Oh oh, oh oh Mong sao đêm nay kèo trên ăn nha Mong cho đêm mai kèo trên ăn luôn Chơi chưa bao lâu mình bay Honda Chơi chưa bao lâu mình bánh xe hơi già Già báo đăng nhiều kèo quá Khiến cho mình rối ren, Kèo trên nơi anh hứa cùng em Thầy câu thúy không thay đôi kèo Mình nằm trên luôn chơi bức căn nhà Ô hô, ô hô Thâu có vậy chứ Thiếu nổ cho ca nhạc được không mày? Thiếu nợ phải lo trả người ta Nhưng mà giờ còn nợ 5 tỷ mấy Còn có căn nhà phải chợt chuyện ký Mày ký vô mày bán mày trả cho người ta Nhưng mà con ký không được, có phải có người nó ký mới được Ai ký? Cậu Trời ta... <cười> ơi Mày đi bụi rồi mà kéo tao đi bụi theo hả? Mày đi bụi được, tao đi bầy chó tao ở với ai? Cậu gì một bà người còn xây 10 cái chùa Xây chùa rồi tao có bầy chó ở mà chùa luôn hả? <cười> mày làm cái gì hả? tao không có thương cô Là sao không thương mày? Biết vậy hồi đó cậu đáo thật tại thô địa xong cậu ra cậu bãi rác cậu ở đi Cậu dớt cậu về rác cháu cậu cho con Tao thương mày tao lụm mày từ bãi rác về đây Tao thấy mày có năng khiếu Mày làm lông chó sạch <cười> Tao mới gã con cháu gái tao cho mày Để truyền cái đời năm cậu là cái đời thứ năm của tao Hồi đó tao thấy mày thầu đề mày biên đề cũng được lắm mà Mơ chi một kiếp thầu đề Chưa giàu lại bị chặt mề để tim Thôi thì mình cứ nằm im Chờ luồng gió mới có đi vô quốc liền <cười> Quốc xong nhà cửa tanh bành. Trong thì đi bụi vợ thành con ma Chết xuống không có miếng da bị quăng vào chảo Cưa hai nấu dầu Còn cậu ấy đập đầu kẻ cậu cũng xuống như mấy ngày Thấy thương ta Ăn năn hối hận hiền lương buồn màng gì đã khúc xương lìa hồ Thôi con nghe cũng hay hay Con đây tội một cậu đây tội mười Thôi thôi, thôi cậu, cậu, cậu, cậu mượn Con cạo lắm chó còn cậu đập đầu chó Thế nào Diêm Như bắt cậu à Nhưng mà ta làm nghề làm ăn lương thiện đàng hoàng Còn mày hay quá mà mày ta thê thảm như thế này đây hả ơi, Cậu không giúp con, không cảm ơn cậu luôn Còn cậu... cậu... mày đi đâu? Cậu đi trốn chứ con Mày đi trốn bài chó, tao ở nhà nó nhớ hơi mày, nó chịu ăn Ấm nhách, xong làm sạch bán cho khách nữa chứ con về nhà cậu thì nó giết cô với cậu luôn hôm qua nhà vợ con, nó giết con với vợ con Cô nhà con của con Giết cái... cái gì Vợ đánh mà không khóc là bất khuất Vợ chửi mà làm thinh là bất bạo động Tại sao giờ là bất thay đổi sản. bao nhiêu cái của vợ vợ mà bất khả biết giờ là bất gì bất dịch. Ăn áo thì bất luận, vô khen là bất ngừng. Dạ, chứ lại Long nha, dạ đây là nhà trẻ nha. <cười> mày nói nhà qua đang là gì, <cười> gì, gì là chắc nó khỏi gọi lại nữa. Trời ơi ta. Tụi con là số 1 mà Cậu nợ hay ta? Lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Lâu có chắc. Mày là ai? Ai ai ai. ra rồi. rồi Không, thôi. Mày mắc nợ được mày thành dĩ viên kịch luôn không vậy? Là nó nó nó có nhiều quá. Thầy số này nó cũng biết hết. Nó trốn mà nó số nào nó cũng biết hết đó. Ừ, nó gọi đó. Trời ơi, Nó lâu lâu người. Sao vậy? Bắt okay, mày tới phút rồi đẹp tới mày không cho tới là sao? Đẹp tới liền hết Ê, nó tới là chết á, nó cứ giết là chết, à, Tới liền chứ. bậy vậy tao lần đứa này đi giết tao luôn sao? Dạ không, thằng này nó nợ con. Ủa có thằng nợ mày hả? Dạ, có. Thằng nào? Cậu nhớ cái trận mà Emu đá với Manchester City không? Sáu một. Đó, con nằm uh, sáu bùng Em Emu. Con thua 50 chục trai nhưng mà con nằm của thằng Nam, dạ năm chục trai của ai? Ủa mày nằm mỗi thằng mày nằm trên nằm dưới vậy hả? Dạ. Thằng dạ. nào có ăn thì lấy tiền, thằng nào thua cũng trốn. Mày liều mạng quá Cường ơi dạ, giờ phải vậy thôi không thôi là, là không cách nào mà xoay sở được Mày thiếu nợ số bụng nó chém mày chết dạ, Nợ cái ba nó có một triệu thôi đó Mà cho đàn em quất tay con Nó bầm mày thành bò duyên luôn á con Vợ chửi mà làm tin là bất bảo thôi Sớ bùng Sớ bùng Sớ Vợ đâu Dạ bỏ xa lắm á Xa, mày thiếu nợ tao tao tới tao, tao, tao, tao, tao, tao, tao lấy tiền ở đâu? Dạ dạ dạ dạ em ở ở dưới địa ngục á. Dạ dưới địa ngục. Đó, mày vỡ mặt cái tao hả, mày. Dạ dạ không Mình phải. Chết sao mày nói chuyện. Dạ dạ bỏ vũ tàu. Vũ tàu hả? Trời dạ. đất ơi có gì đâu mà xa em. Đứng đó đợi đi anh ở Long Hải anh bơi qua. Dạ dạ, dạ em về tới Long Thành rồi. Nó bao Thành mà cút nào? Dạ dạ sữa bò Long Thành. Sữa bò hả? Rồi mày đứng đó đợi đi anh tới đuôi con bò rồi nè. Dạ về tới cầu Cầu nào? cầu cần thơ, cài cầu cần thơ, C cần thơ. mày khùng á mày mày đi đâu vào đó, đi vòng đi vòng chả biết bao, ra ra ra nói vậy cho em chị về tới Sài Gòn cầu kiệu không thiếu, cầu kiệu mà khúc nào, à, khúc khúc uh... để, để số mấy đường gì, Dạ dạ dạ số, để ta, để ta, anh sao bờm hả anh sao bờm, sao mày, dạ con là cậu của Nhật Cường, à cậu hả, sao, dạ dạ, dạ nó ở cầu kiệu không có số anh ở dưới cầm cầu mà anh, mũi giả lái chở đò thiếu nợ nhiêu tu trả. 300 chai Thiếu nệm 300 chai phải không? Giờ mỗi ngày em tới ăn thịt chó trừ được không? Mày nhắm tao ăn nhiêu con trừ hết mày? Ăn chừng năm cái nhiêu Giờ tao không thích ăn thịt chó nữa Anh thích ăn thịt gì anh? Tao thích ăn thịt thằng cháu mày Nãy giờ em nói đàng hoàng mà anh cứ cương phải không? Bây giờ muốn gì? Lại đây Biết, biết chỗ là đi giết, giết em chắc nó giữ lắm Giờ đánh mà không khóc là mất Giờ chửi mà làm chân là bất bạo nào Dạ, dạ dạ dạ Mày dạ, đang dạ. nói chuyện sao mày cúp ngang nha mày Dạ thông cảm cho đi cái, cái thằng nhỏ với cầm cậu lấy nó gọi Cậu mày có tiền trả không mà đứa Dạ dạ dạ cậu Mày có ta Ê sao bầm Nãy tao nói nhỏ nhẹ hoài không em Cứ điện làm phiền cháu tao hoài à Một là anh thịt chó trừ nợ Hai mày muốn chém lộn không Xách hàng tới đây chết thằng nào bỏ không nữa Không chết không về mày Nếu cháu tao chết coi như xù nợ, nếu mày chết coi như nợ cũng xù. Tao hẹn mày tới gầm cầu bông mày tới liền cho tao. Tao nói gì nói hả? Tao thách đấu với mày rồi đó. À, à, à, à, à, à, à, à. Bây giờ ở đây mày chờ chém lỗn nó đi, tao về tao lo hậu sự cho mày. Alo? À, à, à, à. Alo? Anh này, anh này. À, à, à. Mày gan quá, mày đưa cho cậu cậu mày chửi tao ha. Ồ sao anh, anh biết hay vậy? Tao ở sau lưng mày nè. Đâu? Trời ơi, mày nghe rõ quá Mày còn chơi cái trò cũ hả mày? Dạ chơi trò gì? Cái trò từ hồi mà mày đá ông địa ông thần tài ra ngoài đường tới giờ mày còn đội hả mày? Dạ vậy tay giờ, đây, Ủa, giờ... Ủa, Ủa, đau, đau, đau, đau. Dạ, bị thiệt, bị thiệt Thiệt hả? Dạ À hiểu rồi Mày thiếu nợ thằng kia 1 triệu Cho người đập cái búa vô tay mày cái gì? Ủa sao biết hay vậy? Thằng đó ba tao <cười> Thiếu nợ tao 300 chai tính sao? Dạ, nợ là phải trả. Em nợ anh 300 chai. Ờ, bây giờ trả bao nhiêu? ba xị. 3 xị hả mọi người? Dạ, dạ, dạ, cho em một tháng sau em trả. Hả? Dạ. Chà, nghe sao mà ngứa cái dai bên phải quá. U, quá đẹp. chỗ hồi xưa anh xăm có một hàng thôi, bây giờ xăm có hai hàng luôn. Hận kẻ thiếu tiền, thù người lâu trả. <cười> cho em... Nửa tháng em trả. Nửa tháng mày trả. Dạ. Chà, nghe sao đau cái dây bên trái quá. À, em biết rồi, khỏi, khỏi mở. Cái này là cái đau chém mỗi tay. Này. Bây giờ anh xâm cây khác rồi. Cây gì vậy? Wow, quá, cây gì có cái bắp chuối đẹp quá vậy ta? Cây B40. <cười> thôi, thôi, thôi, thôi, thôi giờ, giờ, giờ, một tuần, một tuần sao em trả. Một tuần mày trả. Dạ. Anh đồng ý với mày đó. Nhưng mà không biết. Anh ngưỡi ngưỡi cái bóng Con bộ... thọ, con nó có cái, cái mỏ nó nhảy vui lắm bảy anh xâm cái khác rồi Anh cái gì? Wow, xâm cái lưỡi câu bảy dấu chấm hỏi Hả, dấu chấm hỏi, cái dấu chấm nó, nó lụt sâu quá Để rúng anh Dạ, dạ, dấu chấm hỏi <cười> là ý sao vậy anh Ba câu hỏi đó. Ba câu hỏi Mày thiếu tiền tao, phải không? Dạ, đúng Mày có trả không? Trả. rồi câu thứ ba mày biết câu gì không không trả được không bảy <cười> câu thứ ba là dành cho vợ em hỏi anh dạ là câu gì sát chồng tôi đâu <cười> em hứa ngày mai trả liền đúng ngày mai trả ngay chưa dạ, dạ. mày mà sai hứa một lần nữa là mày chết với tao nghe dạ, không dạ, mày em hứa mà. cái gì vậy Hả? Tiền mà đông quá trời vậy? À, không được, không được. À, à, à, à, à, anh bực, à, Anh Nam anh tới. Nếu mà anh Nam tới anh nói Đừng có em ở đây nha. Không, không được đâu. Mày làm làm gì mày sợ nó? Tại vì em nợ ảnh. Trời mày đỡ. Mày đứng đây mày nói chuyện. Mày, mày xua tao đứng. Không được. À, đưa tiền hết. Sao có đưa tiền nữa chắc được. bây giờ mày... Mai mày trả tao nghe. Dạ, dạ, dạ, dạ. Đi trốn liền cho tao. Khẽ lắm. Ai ra đêm. Yeah, just, just this. I'm bringing, bringing, let Let's go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, come to me come to me come to me come to Nhạc con mày vô là hung hồn Đến khi tao xuất hiện Kìa con bướm vàng là sao Em tính làm cho đại ca ấn tượng Người ta coi tao là con nít hiểu chưa Dạ em hiểu rồi chắc tại cái đĩa nó nhảy á Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi Tại sao mày không đổi vàng máy khác Thấy mấy tụi nó đói quá mua đồ, đồ Tao không cần biết Ngày mai đổi vàng máy khác cho tao Dạ đại ca yêu chí đi Ngày mai em sẽ mua một vàng máy với sáu cái lo Mày mua còn chi dữ rồi Cho mỗi thằng đeo một cái Câu cho thêm nay cái xe anh Gì vậy ca? Bán kẹo kéo chứ làm gì? Thì khói con Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Ai biết? Trời ơi Mày ngu quá vậy mày Tiền trong túi này sao không chỉ? Tiền trong túi anh ai thấy mà chỉ Đại ca Tiền đây Cường đâu? Cường đâu? Cường đâu? Cường đâu? Cường đâu? Cường đâu? Cường đâu? đâu? đâu? Nó đi trốn rồi trời Ô. Trời. Ô. Ô. Tao dặn mày hoài Mày lựa những thằng đi theo tao là phải là hot boy mày hiểu không? Mày lựa ngay một cái mặt mày cố hồn vậy hả? Em đâu Tôi biết này đâu đại ca Cường này nào? Nó đâu phải trong băng mình đâu Tôi có biết gì ông đâu Tự nhiên vô lính ông Mày là người ngoài hả? sao mày lại biết anh cường đi chốn hả? thì nãy giờ nó nói gì nó thiếu nợ ai đó nó trốn nó không có tiền trả thiếu nợ ai? nó nói nó thiếu ông nó thấy ông tới nó trốn rồi. Không bậy hay. tao là người thiếu nợ nó, bậy không ấy? ông thiếu nó sao nó trốn? tao thiếu nó, ông nói thiệt không? tao thiếu nó tất cả đó là. Ừ. Ờ anh về nhà đi lạt em ra qua ghé thăm anh ha? ha. Ghé thăm cái gì tao thiếu tiền tao trả mà đi ghé thăm cái anh gì? Gì? Gì vậy? Hả? Mày Bị làm gì vậy? Mày, mày hung quá. Về cái gì? Trên giang hồ này tao nổi tiếng là một thằng uy tín. Rua phải trả. Nợ, phải chung. Ngày hôm nay mày thắng tao 50 triệu tiền cá độ đó banh. Tao chung mày. 50 triệu đó đem đi. Cá độ ăn, ông anh 50 triệu hả? Đúng, hồi hôm qua Manchester, với là Manchester City Nó bắt kèo dưới, nó thắng tao 50 triệu Ủa gì kỳ vậy ta? Kỳ là sao? Ủa sao nó đánh bên tôi, nó đánh em U? Nó đánh mày kèo trên hả? 50 triệu luôn Ủa sao kỳ hả? Sao tự nhiên kèo dưới, kèo trên Nó bắt cùng giá như nhau, tự nhiên đứng giữa Lỗ lai like chơi là sao trời? Mà tao không cần biết Tao thua mày thì tự chung <cười> vậy thôi Đúng Ông anh nói đúng Thua ừ. là phải chung đúng không ừ. Nợ là phải trả Đúng Bây giờ mày nợ tao 300 chai Tao lấy 50 trước Còn 250 Chừng nào người ta chung mày Mày mới được quyền lấy Mày hiểu chưa làm sao Mày không biết hả Chung là vậy Cầm tay người ta Đặt tiền lên là chung Còn tự nhiên trên tay người ta cầm tiền mày giật ra giày là mày ăn cướp, hiểu chưa? À, hiểu, hiểu Mày muốn gì thì đỡ cho nó chung mày đàng hoàng Thôi được rồi, ông anh muốn tự tay nói chung tôi đúng không? Được Bây giờ mày có chung không? <cười> Ủa mày xong cái gì vậy? Dấu chấm hỏi hả? Ủa sao tự nhiên dấu chấm hỏi là sao? Dấu chấm hỏi Cha ơi cha lại Mẹ ơi mẹ lại ấy Thằng nào vượt tiền nó mà không trả Là con của thằng đó sẽ bị mồ côi <cười> Ủa tao sao tự nhiên mày sợ mày chung tiền liền cho nó vậy hả Nè Còn hai trăm rưỡi ngày mai tao qua tao lấy Đừng có giỡn mặt cho tao nè Ê Dạ Ra biểu Ngày mai mày về mày xâm liền cho tao một cái dấu Em biết rồi ừ. Dấu chấm hỏi đúng không Dấu chấm hỏi làm chi Dấu ngã Dấu ngã là sao? Thằng đó? nào thiếu tiền tao mà không trả tao sẽ cho nó ngã liền, hiểu không? Thì cái ý ý gì? Ở kia, anh sang phải dấu khác hay hơn. Vô gì? Dấu chấm hết đi. Vô chấm hết. Có nghĩa là thằng nào gặp tao thằng đó sẽ chết. <cười> mày mày khùng quá mày. Nó chết là làm sao nó trả tiền được chứ đâu. Mẹ, có ý kiến rồi Dâu? Đại ca xâm dấu chấm phẩy đi. Tại sao lại là dấu chấm phẩy? Thằng nào nó không trả đại ca đại ca khắc nhượng nó là nó đi dấu chấm phẩy. Đấy. <cười> Còn mày Mày có thể qua mặt được mọi người nhưng mày không thể nào được qua mặt được tao ha. Mày rửa tiền đúng không? Mày giàu lắm. Chỉ có những thằng rửa tiền mới vừa đánh kèo trên vừa đánh kèo dưới lỗ lai chơi vậy thôi. <cười> nè, ngày hôm nay tao coi mày là anh em của tao. Yeah, tao on. sẽ giao cho mày một cái máy. Mày muốn rửa tiền bao nhiêu cũng được ngay ngày hôm nay ngay ngày hôm nay chỉ bắt đầu thôi mày tin tao đi dạ ơn Khi anh. mày đã là anh em của tao rồi thì không ai dám đụng đó mày dạ. là gì thực lực của tao mấy ông đội con đang nói chuyện mày thấy thực lực của tao chưa con lại mấy ba bọn mày làm việc y như cái máy vậy đó cứ nghe đúng cái chữ đó là bọn mày ê, ê, ê, ê. mày phải tin vào cái thực tế tao giết bọn mày tao nói thực tế nha thực tế là khu vực này là tao cai quản hiểu chưa? Yeah tối này cứ xuống sát cho tao Yeah cảm ơn anh anh em dạ. Dạ. Yeah dễ Oi, tahti, se còn mutta se on vielä liian suuntautunut. nó tämä onko joo? on joo. No, se on joo. No, se on joo. Về yeah. Đại ca về yeah. Dội Kìa con bướm vàng, kìa con bốm vàng Tao giết mày liền hả? Tao chỉ ứng cái bài, bài đó nha chưa? Bên trong em nghe Để tự tao nói mày Dạ yeah. Anh em Dạ Về, yeah. đại ca về yeah. <cười> <cười> Rồi, vô mánh rồi. có một người tưởng mình là rửa tiền Xưa nay mình nằm kèo trên mình chết hoài Bây giờ phải chuyến hướng nằm kèo dưới Có bao nhiêu, đổ vô máy hành Xuất sát hả, nằm dưới con bán được nhiêu tờ rồi? Hả sáng giờ con bán được hai mươi mấy tờ luôn rồi Sáng giờ bán được hai mươi mấy tờ hả? Con mẹ Mẹ bán được nhiều sao rồi trái cây của mẹ con nguyên giờ? Mẹ bán mới có được không? Hai trái xoài với ba trái ổi nè Đau cái chừng quá Ui da Đó bụng không? Được thôi Mẹ nhức cái chừng quá à. đi xuống à Được thôi Ờ, Trời. trưa nay phải ăn ở dưới trò thay cơm quá à con, con rất là thèm cơm Hồi đó mua mua cho con cơm gà Bây giờ không có Thấy con ngủ lúc nào con cũng mơ con đang ăn đùi dạ Thôi ráng đi, trưa nay mẹ hứa luôn Mẹ đi mua cơm có đùi gà cho con ăn nha Dạ Ờ, thôi nha Bây giờ nè, ăn đỡ đói trước đi, khoai nha Thôi Ôi mẹ đây Sao nhà đẹp cũng ở, đi ở trường heo Để cho mấy bạn con á, con nói là yên bên ngôi heo Con heo là ngôi sao? Sao con ở với heo, ngôi heo á? thì ba con đó có câu chuyện à, cần cần tiền nhiều nên phải bán nhà nên mẹ con mình mới ở trường heo Hả? nè. Ở đây ba nói em mà đi làm một tháng mà về. Ba bây giờ con cá một tháng mà cũng chưa về nữa. Ừ. Ba về má Ba giải quyết xong hết công việc là ba về với mẹ con mình nha. Con con đừng buồn nha. Con bố bữa nào rảnh đi rồi mẹ gọi điện thoại cho con nói chuyện với ba hả mẹ. Con nhớ cô Con biết bà số xuống Con bà đi xuống, xuống. Nhà đêm cũng mở Nhỏ đường gheo Con bà gã cấn quá trời luôn à Hồi ra đi thì... Mai muốn ba về bà mua nhà cho hai mẹ con mình ở lúc đó mẹ con mình không có mổ nữa nha con mẹ nói dối ông tôi hàng xóm đó, đó ba mày thu cách đồ đó bên bán nhà luôn cho hai mẹ con mình ở chung heo luôn đúng không mẹ <cười> đúng rồi đúng gì cả Cha bán nhà đi hoang Bo lãi mẹ iu và đứa con dài trần bồng tôi hết rồi cha ơi nhà thì ra đi con cũng đi bụi đời oan oh, trách ai biết ai mà trách những nỗi buồn khôn lớn cùng con thăm mẹ tìm con vào cuộc chơi chi rồi cha chôn biết bao lần cha bỏ nhà đi cha ơi, cha cha chôn nơi nào hãy quay về chỉ một lần thôi tình phụ thân đại người chia rẽ Nói sao dòng đời lắm trai ngang cha cũng biết nhưng lớn rồi con ơi chỉ vì đáp mê nên cha đành sạch nhẹ xa đường có mấy ai vững vô mà sống cũng điêu tàng 空也没 về thăm mẹ tìm con vào cuộc chơi chi rồi cha chú biết bao lần cha bỏ nhà đi يا يا cha chú nơi nào hãy quay về chỉ một lần thôi tình phú thân nay người chia sẻ trong dưới lắm trái nhà Con ơi con cha sẽ quay về cha quay về vợ mẹ cũng có tình phụ thân không còn xa cách cha sẽ đi cày mua nhà cho con nghe ba nói không ba nói là ba sẽ quay về nè ba triệu khó đi làm nè, mua nhà cho mẹ con mình, hả không? Lúc đó là mẹ con mình không còn đi bán vậy Ê. nữa, ha? Dạ. Kệ tới chứ mua đồ đi đây đi, bỏ đi mẹ à. nhiêu số hả? Dạ. Con trai của Cường Mông đúng không? Dạ. <cười> con con trai của Cường Mông. Ừ. Con Mông con lá. Đâu Thôi giấy số cho coi. Dạ. Còn nữa không? Dạ không. À. Chú lấy hết nha, à, hãy chú đi đây. Chú, chú, chú, Hả? tiền cô chú. Ba của con á, nợ tiền của chú, chú lấy đông giá số này, coi như cấn nợ, ok? Mẹ! Đây, mẹ đây. gì đó? Không bán hết số rồi. Mày đi, không có tiền. Sao gì vậy? Chú kìa, chú mua giá tố của con, á, chú muốn trả tiền. Chú còn nói, á, cấn nợ luôn. Nói lấy dây số, cấn nợ hả? Dạ. Cấn nợ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời đất ơi, trời, đất ơi, đất rồi, đất rồi, trời ơi, bao nhiêu à, liền. Cái gì vậy? Anh, anh, anh, anh, anh, lấy anh, anh, anh, tới đây không? Trời Ô. ơi, ba. Bây giờ, ông đi buông ra. ông đi ra bà chứ còn gì đây hết có, có anh nam cứu mà không sao đâu cho một cái máy tối nay xuống sát chắc chắn sẽ thắng rồi rồi rồi sẽ mua nhà mới xuống sát bao nhiêu lần rồi hả ông thấy không ông xuống sát mẹ con tôi ra nó nói này nè sao mà? mày thiếu nợ tao chưa trả mày đòi xuống sát mua nhà nữa hả mày dạ dạ anh chờ em một tí xíu chắc dạ, con, con con vô nhà đi dắt vô à, à, chờ, tí xíu em em em có tiền em trả liền giờ chỉ còn có mười mấy phút nữa là bóng nó lăn rồi có tiền trả trả liền mày tin tao thuộc banh sát nhà mày không dạ, giúp em đi chờ. Dạ. Với trời tiền đâu mà trả Bây giờ tao hỏi mày nè mày thiếu nợ tao mày tính sao Thì bây giờ Tôi biết gì hết á Tôi không có liên quan gì tới ông này hết á Nợ hết đòi ổng đi Muốn được thì giết ổng luôn đi nè Giết được ông, không giết đi Giết đi rồi lấy tiền Chứ tôi không có liên quan gì ổng hết á Nói chuyện gì kỳ vậy bây giờ thiếu nợ tôi Bây giờ không trả tôi là tiền đâu tôi trả người ta Anh nợ ai anh Mày tìm tao mày tính sao Hả? Anh đợi chút xíu đi, em đòi được nợ là em trả anh liền à Mày đòi ai Thằng này nè Nó thiếu mày nhiều. Dạ, dạ. 250 chai Tao không có hỏi mày dạ. Nó thiếu mày nhiều. Dạ, 250 chai Mày thiếu tao nhiêu 500 Mày giỡn mặt với tao á ha bầm Mày nghĩ đủ trả không Mày thừa biết tính của tao mà Tiền bạc đâu đó đó rõ ràng Không có cấn qua cấn lại như vậy được. Cuộc kẹo này nè tao ngậm mấy năm rồi chưa hết á. Gì vậy? Trong có lột bông đi lông ra đâu mà hết. Trời. ngậm gì. Tại vì tính tao nóng. Mỗi lần tao đi đâu đó tao phải ngậm kẹo cho tao kìm lại mày hiểu không? Bây giờ muốn tao đút kẹo cho nó chuyện cái mày không? Anh ơi anh ơi ngậm lên dùm em. Bây giờ anh đứng qua bên đây đi để em giải quyết thằng này. Cái gì vậy? Bây giờ mày tính làm sao? Hai. Hey, miếng đó là của ta. Không có anh ngậm kẹo, em ngậm ớt mà. Sao vậy? Cuộc đời em cắn trái ớt hoài Cái phần cái tính em nó nguội lắm, anh biết không? Trời trời, em ngậm ớt như cho nó mau nóng. Dạ, em ngậm từ như cho nó mau nóng. Ba, đang ngậm cái này, ba. Cái gì vậy con? Cho lụ đàn. Hả? À, con, con, con, cái con, con. Rồi bây giờ nợ tính làm sao? bây giờ nợ tính sao? tôi không biết tính làm sao hết á. tôi đã nói rồi tôi không có khả năng chi trả bây giờ mấy người muốn cái gì? đó bây giờ ông nè, sâu sát ông đi, giết ông đi nè. giết ông mà lấy được tiền thì mấy người giết giùm tôi cái đi nè. ông giết được ông không? Ông giết ông giùm tôi đi. gì vậy, bà nội khùng hả bà? tự nhiên kêu giết người, ngậm kẹo à? Nha, không, ông nó không giết ông lấy tiền nè. bỏ hết vô rồi, không chưa phải mà ngày nào cũng tới đi nợ đó nó không có tiền trả mà. có bây giờ tôi có khả năng chi trả, mà muốn làm gì làm đi. Đó bây giờ, tôi mất khả năng chi trả là đang muốn làm gì làm đi Mày thiếu nợ tao mày nói vậy hả bụng Tao bỏ kẹo vô nói chuyện với mày luôn nè Bây giờ mày nói còn cái mạng đúng không Hả Tao lại mày bụng bộ... <cười> <cười> Mày kiếm đường say sở cho tao đi bụng bộ... Mày mà không có tiền sao đâu trả cho người ta <cười> Mày nợ ai nữa <cười> Tao nè <cười> Mày nói mày đi đòi tiền mà tại sao đến giờ này mày chưa chung tiền ở đâu mày dạ. Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi ha? Khi mà tao đã Khả nơi ca đơn <cười> Ôi ôi ôi Mấy ông nội con đến lâu rồi Bọn mày ngủ tao lén Tao đi mà vẫn không thoát nữa là sao Tao sợ quá rồi Còn mày, dạ. mày thừa biết thực lực của tao rồi, thôi, thôi, thôi, tao xin lỗi bọn mày nha, bây giờ tiền tao tính xong, chừng nào mày trả tiền tao, dạ anh ơi, em đang giếng Bùm, em có, em trả cho anh liền, thằng Bùm này nó thiếu mày bao nhiêu, dạ 500 chai, chừng nào mày trả mày, ờ, để, để em đòi thằng này xong rồi em trả qua nó, thằng Cường thiếu mày bao nhiêu, 2,5, thằng Cường thiếu thằng Bùm, hằng bầm thiếu mày, dạ. mày thiếu tao, tao thiếu thằng Cường Nó nói lắm anh, đừng có suy nghĩ có chừng anh bị điên á Phan phan từ từ để tao hỏi lại Mày thiếu tao đúng không? Dạ Thằng bầm thiếu mày đúng không? Dạ Cường thiếu thằng bầm đúng không? À tao thiếu, trời, trời ơi Trời ơi, đi. tao nhìn mẹ mày tao sợ mày lắm rồi Cường ơi Mày làm sao mà rốt cuộc rồi thì vòng vòng toàn là tiền của tao không làm sao mày? Mày rửa tiền hay tao rửa tiền? Dạ anh rửa tiền không? Tao không cần biết Mày chịu trách nhiệm tiền như tao, mày hiểu chưa? Tao không cần biết Mày phải chịu trách nhiệm tiền cho tao, hiểu chưa? Bây giờ tao không biết Mày phải chịu trách nhiệm tiền cho tao, tao cũng không biết Mày phải chịu trách nhiệm Tui đúng biết Bây giờ mấy người muốn gì? Muốn tới đây rồi, nè, đòi nợ ổng đúng không? Không nợ thì giết ổng đi, nè Giết ổng đi Nè! Viết ông dùng tui cái đi! Cái gì mà bà nội bắt giết người hoài vậy? Ông sợ hả? Nè ông giết đi! Nè! Ông sợ hả ông giết ông đi! Nè! <cười> đi! tôi không có giỡn mặt với ba à? Giết ông dùng tui cái đi! tôi nói là <cười> không giỡn mặt với ba! Mày hứa gì mày? hả Mày! Trời ơi! Đâm lút kén luôn! Anh không nợ em đâu mà em lụt anh Một cây phẩy tay thôi mà mất gần bao nhiêu tỷ Mày ra biểu Mày ra biểu Tiền mày nợ tao tao không đòi nữa Nhưng dạ. mày nhớ cho tao điều này dạ, sao? Nếu công an có mời mày lên dạ. Mày cứ nói là do tao làm hết bài, bài, bài, bài, bài, bài, bài. Mày nói là vợ nó giết nó nha chưa Dạ dạ dạ, dạ. Nhớ chưa? dạ. Vợ mà dám giết chồng Tao sẽ lên tao mét với công an Để tao lấy công chuột tội Anh em Dạ Dạ yeah. Đại ca giấy của mày đó, còn là gặp quỷ không à? à. Ê, ê, ê. Mày mày mày nghe anh nói rồi đó, đi lên lên công an, mày nói với công an đó là giờ nó giết nó nha, tiền tao không đòi nó xí xóa hết, quyết định đi nha, Chị ơi Đi đi, đi giục tôi cái đi nha lên, anh lên anh công đi an đi. Chị giết nha. Trời ơi, thấy chưa? Ông cường ấy thấy chưa? Nổi với thằng bây giờ vậy nè. Sao cái chết gì bị đâm phải không? Không phải, cái đó là một màn kịch Hai vợ chồng có thể dựng ra đại diễn Ừ Để sau đó là bọn kia nó sợ nó, nó không bao giờ đòi nợ con nữa Con qua nhà cậu cậu con ra con phụ cạo lông chó, đùng cái con xuống dưới đây luôn Ủa như là sao cái chủ nãy đâm là đâm giả là chưa chết Sau đó nó qua nhà của cậu nó xong mà tự nhiên nó ăn xong cái nó chết Vậy tại sao chết? Ủa là bắt người giết chó mà Tại sao ta kêu bắt la như cậu mà mày không bắt bắt la như cậu xuống vậy? Đây là cậu của thằng cậu không. Dạ, không. Cậu là làng cậu á, chàng cậu làng cậu, cậu. bây giờ thằng cậu hay là thằng cậu, bắt thằng nào, vậy bắt thằng cháu quân cậu cậu. vậy bây giờ thằng nào là thằng cậu, thằng nào là thằng cậu, thằng này không phải thằng cậu mà cũng không phải thằng cậu. không ta hỏi thằng nào là thằng cậu, thằng nào là thằng cậu á, thằng, thằng, thằng cậu là thằng cậu. Cứ... À, bắt đầu nó rối rồi đấy nhá. Um, thằng cậu là thằng cậu, vậy còn thằng này là thằng nào? thằng này là cháu quân cậu cậu. À vì tại sao nó đang ngồi nó cào lông chó mà nó chết như vậy, vậy nó chưa chết nó chỉ ngủ gục thôi mà người lôi nó xuống đây dạ. Vậy, vậy đúng ra là cái thằng la như cậu nó phải chết vợ vợ giờ là ngươi làm gì quan liêu một mạng ngươi mà ngươi làm như vậy là phán quang Dạ vợ sao có, có chuyện bắt lầm lẫn người ta như vậy giờ hả thằng không biết vô nhà thấy tưởng hắn là la như cậu đèn nhá nhem tối lỡ rồi bắt luôn quăng liu vợ mọi người coi cháo ra gì hôm mai cô mung ta xin lỗi nhà người ha Bây giờ tra số san tử có cái con cái chuyến bay bên âm phủ airline có gì để cho nó về sớm đi. Hoàng, dạ, dạ. Mấy ông làm ăn bậy bạ, tôi không có về. Trước khi tôi về phải cho tôi biết. Ở trên đó tôi sống thọ bao nhiêu tuổi? Và đồng thời thời khắc tôi giàu có là lúc nào tôi mới về. chạy đi, mình làm sai nó chửi nghe. Tra đi con. Dạ, giống ba tao lắm thiệt. <cười> dạ, mái cổ Sống thọ 80 tuổi Sống, sống thọ 80 tuổi đó con Sau khi trở lại Trần Giang 2 năm sau trả hết nợ Con trả hết <cười> nợ rồi con nghe hay không? <cười> 1 năm sau nợ tiếp không kinh nó còn có cái hậu đằng sau con được có lo 3 năm sau giàu phất lên con nghe thấy chứ 3 đó sao con giàu dạ, phất dạ. lên mà Được nửa năm đi ăn mài <cười> Đi ăn mài lượm được vàng trở thành tỷ phú Còn nghe chưa con sẽ là tỷ phú <cười> Được nửa tháng chết luôn Cái gì? Cái chết của tôi như thế nào? Cái chết nhẹ nhàng Bị bệnh chết à, hay có, sao? Có thanh thản không con? Có, có, có... Chắc là con không sao đâu à, Không già, sao không chết sao. già rồi chết cái gì? Đừng lo Chết bành thay Cô <cười> sao chết bành thay thì ghê vậy? Của dạ. cái dĩ ứng có chết rồi sao vậy Trong sổ sanh tử nó ghi như vậy Thì hạ thần biết như vậy cái thôi Cái diệu chứng chết là sao Diệu chứng chết hả Không có ghi Như là đánh đề Rồi nở nằm rồi Cái bị giết chết Ừ đất ơi Thôi chết rồi Bây giờ con có về không về <cười> Tôi vừa chết anh thay về làm chi Nếu con không về Đừng trách ta độc ác à, Sao cộng xuống đây Ủa, nói vậy là, là, là Cái cậu là ai mà quay quá vậy <cười> Cậu con lai như cậu Tại Là sao cậu lại xuống được đây hả cậu, cậu, cậu Sao cậu chết đi Ta dấp gạch cửa, đập đầu vô đầu con chó <cười> Trời ơi, chết con chó rồi Con chó không chết, ta chết Phải <cười> qua cảnh ai lai phụ xuống đây Điều vậy người chính là lá như cậu à ta là la như cậu đây đúng rồi hắn rất là đáng chết vì hắn sát chó cho nên hắn đập đầu quá nhiều chó cho nên bây giờ đầu của hắn đập vô đầu con chó cho nên chết nếu như hắn không có đập đầu chó thì cái đầu của hắn sẽ không bao giờ đập vô đầu con chó mà cái đầu con chó cũng không bao giờ đập được vô cái đầu hắn thì không có chết tại vì hắn là người sát chó nhưng mà có hiểu không nếu mà giết chó thì đập đầu chó nhiều quá thì, thì... bị quả thì người đó mà hồi là cái đập đầu người đó cái chuyện nó chết sao tao hiểu rồi hiểu không mày đừng có dài dòng nha cái vấn đề người ta chỉ góm gọn vô là bây giờ là nói là cái người sát chó đúng không? vì sát chó nên nó có cái hào quả báo của nó là đập đầu cho con chó rồi là con chó không chết là nó chết đúng không? các chị đừng có nói dài dòng tại vì người tao hiểu đó là cái người sát chó mà cái đầu con chó như vậy là anh con chó không chết là nó chết là tại vì không phải là con chó. Tớ đập đầu chó tớ nhức đầu mà ta nghe các ngươi nói tớ nhức đầu quá. cô phải về trần gian, con về để con chuộc lại lỗi lầm của con. Không được, con giờ con chết anh thay. Dầu chết anh thay con cũng phải chuộc lại lỗi lầm của con hiện giờ con giống như đứng trước ngã ba đường xấu hay tốt tùy con lựa chọn ok là ở ngã ba đường có quyền đi cùng em phải hoặc em trái đúng trái xấu không heo đi heo phải đúng ông diệp dương hỏi để tôi nghe có một năm sau tôi sẽ giàu lại đúng không nếu tôi không chơi tới giờ tôi làm ăn làm ăn nhiên có đức năng thắng số nếu mà con sống đàng hoàng được thì làm sao con chết được cảm ơn cậu cậu cảm ơn diệp dương, dương cảm ơn hóng Hoàng, cố quyết định về yeah, trở từ từ Rồi mẹ ông nội phải có, có chuyến bay không cho mày về muốn về cái mày về liền. Vé, về Máy bay đó con? Um, have an apology to the customer on the flight number dt cho cái trong nó im lặng. <cười> chết nó cũng nói tiếng ngoại ngữ đó thiệt á. Nó gần xử mà nghe, vậy không sao hiểu. Điệp tình ở đây là Việt Nam, ở tiếng Việt dùm tôi đi ông Hãng hàng không âm phủ xin cáo lỗi cùng quý khách đi trên chiếm bay đầu thai 2011. Khởi hành lúc 0 giờ 45 phút, lộ trình âm phủ đi Trần Giang. Vì lý do thời tiết xấu, nên chiếm bay sẽ thay đổi giờ khởi hành. Giờ khởi hành mới là... Một giờ 45 phút sáng ngày hôm sau Nhưng chưa chắc Thành thật xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ trên Ở dưới này nó không bị delay nữa hả? Thôi kệ đi bị delay một ngày mà con đỡ con à Nó khuyên con nên về đi Về đi làm lại cuộc đời Chứ bây giờ con để mà ba ngày nữa nó đã mở cửa mã là mày hết về luôn đó con nhưng con quyết định con thoát xa Hãy thoát xa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 Sao tôi không bao giờ cuộc đời mọi Thôi xa. đi cướp tiệm vàng, hối màng cả đời